Bất quá sở vân cũng không phải bình hoa chỉ dùng để trưng bày, dĩ nhiên không bị đối thủ quay vòng vòng, hoàn toàn là đối đáp lưu loát, không hề rơi xuống hạ phong. Đây là một hồi tâm lý chiến. Hai người đều muốn thử đối phương. Nếu đây là sự thật, thực lực của hai người bọn họ đã là cao thủ quân cấp, điều này cũng quá không hợp lẽ thường. Theo ta thấy, 8-9 phần 10 là nhị lang thiên quân tính tình chấp nhất. Phong cách hành sự của Sở Vân cũng là quyết đoán mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hai người nhất định có thể trở thành vương giả. Một trận chiến này là trận đấu sớm của vương giả, là chiến đấu tranh đoạt ngôi vị đệ nhất nhân của tuổi trẻ. Hai người này giống như sinh ra là để trở thành địch nhân của nhau. Ta xem Trọng Nghị Lang Thiên Quân, hắn đã có trực giác chân đồng. Trí tuệ chiến đấu nhất định áp đảo Sở Vân. Nếu Tiểu Bá Vương thực sự tấn chức quân cấp, phần thắng hẳn là so với Nhị Lang Thiên Quân cao hơn. Dù sao cũng là dũng tướng trải qua xa trường, kinh nghiệm chiến đấu sẽ phong phú hơn. Phản Ứng của mọi người trong sảnh đường không đồng nhất, có người ủng hộ Nhị Lang Thiên Quân, cũng có người xem trọng Sở Vân. Đương nhiên trừ những người đó ra, Còn có một nhóm người, tâm tình rất không thoải mái. Hừ, hai tên tiểu tử này không coi ai ra gì, thực sự là quá hoành hoang a. Chờ thiếu bang chủ của chúng ta lớn lên, các ngươi đều chờ khóc đi. Nếu không phải bang chủ vẫn để thiếu bang chủ hành sự cẩn mật, bí ẩn tu hành, hiện nay nhất định sẽ tạo nên thế chân vạc. Một đám đại hán dung nham bang đều quẹt miệng, nói nhỏ giọng không phục. Hừ hai người bọn họ rõ ràng đều là đang huynh hoang, làm sao có khả năng trong tay có được năm sáu đầu kiếp yêu? Hiện nay ta bất quá cũng chỉ có 3 đầu mà thôi. Nhị Lang Thiên Quân, Tiểu Bá Vương, ha ha, đều là hạng người mô danh trọc tiếng. Chờ sau khi lễ trưởng thành của ta kết thúc, ngôi vị đệ nhất nhân nhất định là của ta. Thiếu bang chủ Dung Nham bang tôn viêm uống rượu với tâm trạng khó chịu, trong lòng nảy sinh ý ác độc. Sở Vân này quả thực là đã tấn chức tới quân cấp rồi, trí tuệ đã siêu phàm thoát tục. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không chống đỡ được cho tới bây giờ, ngăn cản được ý sắc bén trong lời nói của ta, khiến cho các thủ đoạn thăm dò của ta đều không có hiệu quả. Nhị Lang Thiên Quân uống rượu, thể hiện vẻ bình tĩnh thong dong, trên thực tế, tinh quang trong mắt lóe ra bất định, tâm niệm một mực tập trung trên người Sở Vân. Nghị Lang Thiên Quân quả thực không đơn giản, hắn không chỉ có thực lực, còn có đại vận khí. Trong 3 tháng này, hắn hành tẩu thiên hạ, khiêu chiến các loại cường giả, kỳ ngộ liên tục, thực lực nhanh chóng tăng vọt. So với 3 tháng trước, chiến lực tăng lên ít nhất 5 lần. Trong lòng Sở Vân thầm đánh giá, hắn có ký ức kiếp trước tham khảo, thử kiểm nghiệm một lần, xem ra càng hiểu rõ Nghị Lang Thiên Quân thêm một chút. Nãy nãy, người nói trong hai người bọn họ ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Thiếu nữ áo đen cuối cùng không kiềm chế được hiếu kỳ trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Dược Độc Song Tinh lập tức căng lộ tai, cẩn thận lắng nghe. Lời của thiếu nữ áo đen chính là nghi vấn lớn nhất trong lòng mọi người tại hành lang khách sạn Bình dân này. Nghị Lang Thiên Quân và Tiểu Bá Vương đều là rồng trong loài người, ngôn từ giao phong tương xứng cũng lại đều có thực lực quân cấp, hết thảy đều là thiên tài, là tồn tại người thường khó có thể hình dung hết được. Hai người kia đến tột cùng là ai mạnh hơn một chút. Đám người sinh tử cốc đều nhìn về phía lão bà áo đen, muốn nghe một chút nhận xét chính xác của cường giả thần bí này. Lão bà áo đen trầm ngâm một chút, lúc này mới nói, theo bà thấy, hẳn là Nhị Lang Thiên Quân mạnh hơn một chút. Linh quang của hắn đã có dấu hiệu phù hợp thiên địa, ẩn tu thảo đường hơn 10 năm, cảnh giới của hắn đã hiểu thấu đáo một bộ phận thiên địa đại đạo. Chính giữa linh quang có non xanh nước biếc, khí tượng âm dương tương hợp. Phát giác thiếu nữ áo đen tự hồ không giải thích được, lão bà bà lại chậm rãi giải, giải thích, nói: "Ngự yêu sư đạt tới quân cấp, linh quang mới do lượng biến dẫn đến chất biến, có thể tỏa ra linh áp Thế nhưng, nếu chỉ đơn thuần có thể tạo ra linh áp, là biểu hiện của quân cấp sơ cấp, khiến linh quang phù hợp thiên địa lại là cảnh giới cao hơn. Tới cảnh giới này, khí chất của Ngư Ưu sư sẽ thăng hoa, ảnh hưởng nhân tâm. Khoảnh khắc khi Nhị Lang Thiên Quân tiến đến khách sạn Bình dân kia, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khiến cho mọi người hoảng hốt, như đưa thân vào giữa núi xanh nước biếc. Đây chính là dấu hiệu của linh quang phù hợp thiên địa. Thì ra là thế. Uyển Nhi còn tưởng rằng đây chỉ là ảo giác. Còn Sở Vân kia thì thế nào? Thiếu nữ áo đen có lòng thiện lương, mà trong lòng người thiện lương, kẻ yếu luôn luôn đáng được đồng tình, còn có thể thế nào? Hai người kia đều là nhân tài trong nhân tài, kiệt xuất trong kiệt xuất. Đây thực chất là một cuộc long tranh hổ đấu, một trận đấu sinh tử cũng giống như trong đàn thú, chỉ có một con duy nhất có được chức vị thú vương, trong hai người bọn họ cũng chỉ có thể có một người sống sót. Lão bà bà áo đen đáp, tại sao có thể như vậy? Thiếu nữ áo đen lộ vẻ khó có thể tưởng tượng, ngữ điệu thay đổi, đó chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Vì sao phải làm như vậy? Rõ ràng là chiến đấu không lý do mà. Nói xong, nàng một lần nữa nghiêng người nhìn về phía Sở Vân. Thiếu nữ tin tưởng lời bà nói, nghĩ một thiếu niên đẹp đẽ như vậy sẽ chết đi, không khỏi có cảm giác đồng tình, quyến luyến, âm thầm tiếc hận. Lão bà bà áo đen bất động thanh sắc, thấy biểu hiện của thiếu nữ, trong lòng âm thầm nhận định, nguyên lai like cháu gái ngoan của ta thích loại nam hài này. A, Sở Vân phải không? Tiểu tử ngươi thật may mắn cỡ nào a. Thiếu nữ áo đen do dự một chút, cuối cùng hạ quyết tâm, nhẹ giọng gọi Nãi nãi biết con muốn nói gì, muốn ngăn bọn họ giao thủ, đúng không?" Thiếu nữ áo đen gật đầu. "Ài, Uyển Nhi, con thực sự là quá thiện lương. Muốn ngăn cản bọn họ giao thủ là không có khả năng. Trong lúc tuổi trẻ khí thịnh, mạnh mẽ hùng sư tất nhiên sẽ có tranh đấu. Đây là nguyên tắc tự nhiên. Bọn họ vốn sinh ra để trở thành địch nhân, nhất định phải phân ra cao thấp mới được. Nãi nãi có thể ngăn cản bọn họ lúc này?" cũng không thể mỗi giây mỗi phút đều trông chừng bọn họ, nhưng mà, con yên tâm, một khi trong giao chiến, Sở Vân kia gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, nãi nãi nhất định sẽ xuất thủ cứu hắn." Đọc truyện kiếm hiệp lão bà áo đen ôn nhu an ủi nói. Uyển Nhi biết nãi nãi thần thông quảng đại, ngữ khí thiếu nữ áo đen trở nên vui vẻ, ôm lấy cánh tay lão bà. Tuy rằng toàn thân nàng đều bị hắc bào che phủ nhưng vẫn không che giấu được vẻ khả ái, như cánh chim nhỏ nép vào bên người lão bà. Lão bà áo đen không kìm nổi mỉm cười, đây là tình cảm gia đình, khiến nàng thoải mái. Thế nhưng rất nhanh, tiếng cười của nàng dừng lại, đã bắt đầu rồi. Thiếu nữ áo đen a, một tiếng, nghiêng người, đã thấy Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân rời khỏi quán rượu cùng nhau đi ra phía ngoài khách sạn Bình Nhân. Nhất cử nhất động của hai người sớm đã tác động đến tâm thần mọi người. Thấy bọn họ đi ra cửa lớn khách sạn Bình Nhân, rất nhiều người không tự chủ được đã đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi theo sau. Rốt cục cũng động thủ rồi, ai thắng ai thua căn bản không thể đoán trước được. Mặc kệ kết quả ra sao, đây cũng được xem là một trận quyết đấu vô cùng quan trọng. Không sai, Đây quả thực là một trận vương giả quyết đấu. Có thể trong số bọn họ sẽ có một người bại vong, cũng có thể hai bên cùng trọng thương, nhưng bất kể thế nào, người thất bại trong tâm nhất định sẽ lưu lại bóng ma, đối với tương lai phát triển của Sở Vân hay Nhị Lang Thiên Quân đều có ảnh hưởng chí mạng. Đúng lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi, Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân bỗng nhiên đều biến mất không thấy. Yêu vật không gian. Bọn họ quả nhiên đều có yêu vật không gian, thực sự là muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ giao phong a. Sao có thể để ngoại nhân quan chiến? Nếu sau khi chiến đấu bị thương nặng, không phải là cho người khác cơ hội ám hại sao? Chỉ là, Tiểu Bá Vương cũng là người quang minh lỗi lạc. Các ngươi xem, những người hắn mang đến cũng không đi theo. Tiểu Bá Vương thật là có diễm phúc a. Những nữ tử này đều xinh đẹp động lòng người. Nghe nói gần đây nhất chính là Yên Chi Môn danh tiếng đang lên phải không? Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, giao phong lần thứ hai Yên Chi Môn đã là đại biểu của thư gia tại du hiệp giới. Có người nói Sở Vân một tay nâng đỡ, môn chủ, phó môn chủ và tiểu bá vương có quan hệ không rõ ràng. Hắc hắc hắc. Thấy Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân đều biến mất tâm hơi. Mọi người trong sảnh đường chỉ có thể mất hứng về lại chỗ ngồi, thất vọng rất nhiều, lại hướng cái nhìn về phía đám người Kim Big Hàm. "Thiếu bảo chủ bên kia, chúng ta không phải người qua tiếp ứng, thực sự không có vấn đề gì sao?" Hoa Mai lo lắng thấp giọng nói. "Ta tin tưởng Sở Vân." Kim Big Hàm uống một ngụm rượu, đối với đám người Yên Chi Môn có chút lãnh đạm. Công chúa Đôn Hoàng giọng lượng không nổi cho dù là ai nghe thấy những ngôn ngữ không hay về người trong lòng, tâm tình cũng sẽ không tốt. Đây là lẽ thường tình của con người. Hắc hắc, mấy vị tỷ tỷ yên tâm, nếu chúng ta cùng đi theo, mục tiêu quá lớn, ngược lại sẽ bị người có tâm chú ý. Trưởng môn sẽ không việc gì, tên tiểu tử Nhị Lang Thiên Quân kia thế nào cũng sẽ không biết, trên đời này còn có một loại khế ước cho thuê. Tuy thương không hẳn là yêu thú của trưởng môn, nhưng cùng ta cũng có một loại liên hệ, đợi lát nữa ta tìm một cơ hội bỏ chạy. Tuy rằng trưởng môn không yêu cầu ta ra tay giúp đỡ, nhưng thân là thuộc hạ, sao có thể bỏ mặc thế được? Tiếu Tiểu Hiền lẫm la lẫm lếch khẽ cười nói, như vậy cũng tốt. Dịch Yên thở dài một hơi, có thể đưa ta đi cùng không? Phi Yến thì càng dứt khoát, đi vào trong đó làm gì? Tiếu tiểu Tiểu Nghiên, tốt nhất ngươi không nên tự tiện chủ trương, xuất thủ đánh lén. Tính cách Sở Vân, ta là người rõ ràng nhất. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ khiến hắn không hài lòng. Đối phương cũng không phải thù sâu như biển, nhất định phải giết chết đối thủ. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Hắn xem Nhị Lang Thiên Quân như đá mài đao mà thôi." Kim Bích Hàm nói xong, thở ơ liếc mắt nhìn đám người Mai Hoa. Sau đó trong lòng Hà Quyết Tâm, đợi khi Tiểu Tiểu Hiền chạy, mình nhất định phải đuổi theo. Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân đi rồi, trong sảnh đường một lần nữa lại trở nên xôn xao. Thế nhưng những lời đám người Kim Bích Hàm nói, một chữ cũng không lọt vào tai lão bà bà áo đen. Hừ. Sở Vân này, ngược lại cũng có chút phong lưu. Cái này không thể được. Vì hạnh phúc của cháu gái, ta cần phải quản giáo trong lòng đã quyết định chú ý, lão bà bà áo đen lại cúi đầu bên người thiếu nữ, nói: "Có muốn đi xem bọn họ chiến đấu không?" "Dạ, nãi nãi có thể làm được sao? Bọn họ dựa vào yêu vật không gian." Thiếu nữ áo đen giật mình không ít, nàng cũng được coi như là một cao thủ, chỉ là rất ít khi động thủ, dùng yêu vật không gian, trực tiếp xuyên qua không gian, căn bản không để lại dấu vết có thể truy tung. Lão bà bà áo đen cất tiếng cười vang nói, "Cháu gái ngoan, để con xem thủ đoạn của nãi nãi ta, con yên tâm, nãi nãi nhất định sẽ bảo vệ tình lang nhỏ của con." "Cái gì tình lang nhỏ?" Thiếu nữ áo đen a một tiếng, còn chưa nói xong đã bị lão bà bà nắm cánh tay nhấc lên. Ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt đại biến. Đợi khi nàng khôi phục tinh thần, cửa lớn khách sạn đã không thấy đâu, chỉ có nàng và nãi nãi Lẻ loi trơ trọi đứng giữa sa mạc mênh mông, gió sa mạc sắc như đao, ánh trăng trên bầu trời đêm như gương, chung quanh nàng hoàn toàn mờ mịt. Không cần nhìn, bọn họ ở ngay phía trước, cách chúng ta tầm 10 trượng. Bất quá đã tiến vào trận pháp không gian, bắt đầu giao đấu, nhìn như sương khói. Lão bà áo đen khẽ vung tay lên, đây là một loại yêu thú kỳ lạ, nó không có thực thể, chỉ là một đoàn sương khói màu lam. Hoàn cảnh sinh trưởng của nó thập phần hà khắc, xác suất thu phục thành công cũng vô cùng thấp. Lão bà bà cũng là trong một lần thám hiểm có được thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ là có một vị tổ tiên cũng đã từng sử dụng qua nó, nó là yêu thú tinh sát đỉnh cấp, vô cùng hãn hữu. Vị tổ tiên này may mắn có được, lại bán không được giá tốt, bởi vì lúc đó không có tiếng tăm lớn, cũng không có nhiều người biết. Vì vị tổ tiên kia bởi bị vu hãm bị lưu vong. Trong quá trình lưu vong, ngoài ý muốn mà phát hiện ra hiệu năng của nó, lại có thể cách xa trăm núi ngàn sông mà như thấy chính quê hương của mình. Tổ tiên trước kia không biết giá trị đích thực của nó, thế nhưng đến khi phát giác ra, lại không nỡ bán đi. Trong cảm nhận của hắn, gia hương đã ẩn sâu ở trong lòng, là thứ trọng yếu nhất. Có thể trong đêm trăng tịch mịch, được ngắm nhìn gia hương, ngắm nhìn thân nhân của mình đã là an ủi và ký thác lớn nhất. Bởi vậy, hắn đặt tên cho nó là Vọng Hương Yên. Thế nhưng sau đó, hắn thông qua Vọng Hương Yên, không ngờ ngoài ý muốn khám phá ra đại bí mật của cửu nhân Hám Hải mình năm đó. Hắn lợi dụng bí mật này, một lần nữa trở lại quê nhà, rửa sạch tội danh, cũng đưa cửu nhân của mình ra công lý. Vọng Hương Yên lúc này mới được nhiều người biết đến. Những trải nghiệm của vị tổ tiên đó cũng thành câu chuyện để mọi người ca ngợi, được hậu nhân truyền tụng, chỉ là võng hương yên cực kỳ khó có thể thu được. Hơn nữa, càng vận dụng, tu vi càng yếu, cuối cùng hóa thành sương mù mà tan biến. Võng hương yên trong tay lão bà bà chỉ sợ là thứ duy nhất còn lại, nàng cũng là ngự yêu sư duy nhất có được nó lấy thực lực của nàng, đương nhiên cũng có thể có thủ đoạn khác rình xem cảnh tượng chiến đấu của Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân. Thế nhưng, hiệu quả thị giác khi nhìn qua, vọng hương yên vẫn là xuất chúng nhất, vì cháu gái nàng thương yêu nhất, người nãy nãy này ngay cả vọng hương yên cũng không bận tâm, không chút do dự mang ra sử dụng. Trong biểu tình kinh ngạc của thiếu nữ áo đen, một cỗ sương khói màu lam hồng nhạt cứ như vậy lượn lờ phiêu dãng giữa không trung, sau đó hình thành một dòng xoáy sương khói. Ở giữa dòng xoáy này, một bức tranh như ẩn như hiện, nhưng qua không tới 2-3 nhịp hô hấp, lại trở nên rõ ràng không gì sánh được. Là hình ảnh giao chiến giữa Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân, quang mang xông thẳng lên trời, ánh sáng bạo tán rực rỡ. Tràng diện chiến đấu kịch liệt thoáng cái hấp dẫn chú ý của thiếu nữ áo đen. Nàng hoa mắt thần mê, tập trung toàn bộ tâm thần, rất nhanh thấy rõ tình thế giữa sân, kinh hô một tiếng, đối với Sở Vân càng thêm lo lắng. Cũng không phải nàng có cảm tình đặc biệt gì với Sở Vân, mà vì Sở Vân bị dồn vào thế hạ phong, khiến nàng vốn thiện lương không khỏi nóng ruột nóng gan. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 535, làm sao có thể? Cháu gái ngoan yên tâm, tiểu bá vương nhìn như bị dồn xuống hạ phong, kỳ thực một chút cũng không mất bình tĩnh. Đây chỉ là một loại chiến thuật của hắn, ý đồ câu dẫn ra càng nhiều con bài tẩy của Nhị Lang Thiên Quân mà thôi. Lão bà bà nghe thấy tiếng kinh hô của thiếu nữ, cười giải thích nói, chỉ thấy trên chiến trường, Nhị Lang Thiên Quân mặc giáp đại nhật minh quang, chân đi rải tinh đấu phiêu diêu. Cầm trong tay kinh thần Nguyệt Nha kích Mạnh mẽ công tới Đại khai đại hợp Hùng trắng như sứ vương Trong mắt ẩn ẩn thần quang Đuổi theo sở vân Sở vân vừa đánh vừa lùi Dùng cụ phong cung đánh trả Hắn sử dụng thiên bảo đan Vi lực của cụ củ phong cung sánh ngang với kiếp yêu Từng nhánh hóa thành mũi tên liên tiếp Bắn về phía nhị lang thiên quân Khiến hắn chật vật né tránh Không dám ngạnh kháng Ủa Những mũi tên này có chút cổ quái. Lão bà bà vốn đang híp hai mắt, thế nhưng sau khi thấy những mũi tên này, hai mắt lại mở bừng ra, thần sắc kinh ngạc. Đây là hóa đạo chi pháp. Sao lại có nhiều hóa đạo chi pháp như vậy? Nàng đã nhận ra, nhưng lại không dám xác định. Thật không ngờ lúc này vừa mới bắt đầu chiến đấu, lại xuất hiện chuyện ngoài dự liệu của nàng. Tiểu Bá Vương, ngươi sao thế hả? Tuyết tuyết đao đâu? Vì sao không lấy ra?" Nhị Lang Thiên Quân hít dài liên tục, đuổi theo Sở Vân không tha. Sắc mặt Sở Vân thản nhiên, "Nhị Lang Thiên Quân, phép khích tướng của ngươi đối với ta không có tác dụng. Tuyết Tuyết đao tất nhiên là tới thời gian thích hợp mới cần phải sử dụng." Hắn nói ý ở ngoài lời, chính là công kích hiện nay của Nhị Lang Thiên Quân còn chưa đáng để ý, không đáng để hắn phải xuất đao. "Giỏi cho Sở Vân ngươi." Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Hư Không Kính. Hắn bộ túi tiên, một chiếc kính hình tròn một mặt sáng loáng bay ra. Đây chính là Hư Không Kính, một yêu binh không gian hiếm thấy. Một tay Nhị Lang Thiên Quân nắm kinh thần Nguyệt Nha Kích, tay kia nắm Hư Không Kính, chiếu về phía Sở Vân. Sở Vân ôm lấy hồng yêu không màu, chân đi giày tật phong kính thảo, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vội vã tránh ra. Ngay sau một khắc, nơi hắn vừa đứng trước đó đã xuất hiện Nhị Lang Thiên Quân, chiến kích quét ngang, thế mạnh mẽ như hổ, nhưng lại chụp vào hư không. Thiếu nữ áo đen lặng lẽ quan chiến, một lần nữa kinh hô một tiếng. Nhị Lang Thiên Quân xuất hiện quá đột nhiên, giống như là thuần di qua đây. May mà Sở Vân né tránh kịp thời, bằng không bị chiến kích quét ngang, chính là phân thành hai đoạn, không chết cũng trọng thương. Nàng thấy rất rõ ràng, Sở Vân không có chiến giáp hộ thân, chỉ dựa vào hồng yêu không màu hộ thể. Hồng yêu không màu mạnh về tốc độ nhưng lại kém trong phòng ngự. Sở Vân là công mạnh thủ yếu, không giống với Nhị Lang Thiên Quân. Tình cảnh vừa rồi thực sự là vô cùng hung hiểm, nếu Sở Vân ngươi không xuất đao, sẽ không còn cơ hội đâu." Nhị Lang Thiên Quân huýt dài một tiếng, hư không kính liên tục chiếu rọi giúp hắn không ngừng thuần di, vượt qua mọi cự ly, trực tiếp tiếp cận Sở Vân. Giờ khắc này, Sở Vân triệt để rơi vào hạ phong, cực lực khống chế hồng yêu không màu và tật phong kính thảo hài, né trái tránh phải. Ngươi thực sự không xuất đao sao? Hay là đao của ngươi căn bản chưa tu bộ hoàn hảo? Nhị Lang Thiên Quân nhướng mày, thần sắc thản nhiên, nếu Sở Vân lừa dối hắn, chính là vũ nhục hắn. Hắn bung bảy chiến kích, tiếng gió thét gào, phát ra thần mang lệ quang trùng thiên triệt địa, nhiều lần bao phủ lấy Sở Vân. Sức chiến đấu của hắn so với 3 tháng trước quả thực có biến hóa, đột nhiên tăng mạnh, tạo cho Sở Vân áp lực khổng lồ. Sở Vân cực kỳ nguy hiểm, công ít thủ nhiều, tới cuối cùng dư lực, một chút công kích cũng không có, chỉ có thể buông tay. Khí thế nhị lang thiên quân như vũ bão, mái tóc đen tung bay, Đại Nhật Quang Minh khải tỏa ra ánh sáng bạch kim càng khiến thân thể hắn trở nên to lớn cao ngạo, giống như chến thần trên thế gian. "Sở Vân, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi." Lời còn chưa dứt, oanh, một tiếng, linh quang của hắn triệt để phát ra, linh áp vô thiên cái địa. Tại giờ khắc này, hắn phảng phất như hóa thành núi, núi cao ngàn trượng, hùng vĩ khổng lồ, lại phảng phất hóa thành sông, nước sông cuồn cuộn Liên Miên không dứt, bàng bạc mênh mông. Sở Vân cắn răng, cũng bộc phát ra linh áp. Thế nhưng linh áp của hắn so với Nhị Lang Thiên Quân chênh lệch không chỉ một bậc, không phù hợp với đạo lý thiên địa, chỉ là linh áp đơn thuần. Tiểu Bá Vương triệt đệ bị ép vào thế hạ phong. Tuy rằng hắn đã tấn chức cường giả quân cấp, nhưng trên phương diện linh áp vẫn không bằng được cảnh giới thâm hậu của Nhị Lang Thiên Quân. Người sau khi bế quan khổ tu hơn 10 năm, mười mấy năm qua cũng không bước chân ra ngoài thảo đường một bước. Phần tâm tính này, phần tích lũy này, quả nhiên tạo ra ưu thế thật lớn. Lão bà bà thấy một màn như vậy, cảm thấy hợp tình hợp lý, nhưng có chút ra ngoài ý liệu. Nàng thật không ngờ, Sở Vân lại bại nhanh như vậy. Đối với biểu hiện của tôn nữ tế này, thoáng cảm thấy thất vọng. Đồng thời cũng phải thừa nhận thiên tư của Nhị Lang Thiên Quân, thiên phú của Sở Vân, xem như đã là trình độ nhất lưu trong lịch sử Tinh Châu, 17 tuổi có thể tu hành thành cường giả quân cấp là vô cùng không dễ dàng. Đáng tiếc, núi cao còn có núi cao hơn, đúng phải Nhị Lang Thiên Quân, hai thiếu niên này đều có thiên tư như vậy, đợi một thời gian nữa, nhất định là long phượng phi thiên, bay lượn cửu thiên. Trong lòng lão bà bà không khỏi cảm thán, "Nãy nãy, mau xuất thủ cứu người đi." Sở Vân sắp chống đỡ không được rồi. Ở bên cạnh, thiếu nữ áo đen không ngừng dục dã. Nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình như đã vọt lên đến cổ họng. Nhiều lần, Sở Vân đều là sinh tử một đường, dựa vào củ phong cung trong tay cứng rắn chống chọi với chiến kích của đối phương, đau khổ chống đỡ. Không vội nhất định phải đợi đến thời khắc hắn gặp nguy cấp chí mạng, bằng không, mạo muội xuất thủ cứu người, khả năng rất lớn không những không nhận được lời cảm kích, ngược lại còn bị oán hận. Lão bà bà lão luyện thành thục, nàng đã tới gần ngàn tuổi, ăn muối so với cháu gái ăn cơm còn nhiều hơn, rất có kinh nghiệm nhìn người. Tại khách sạn Long môn, khi Sở Vân vừa bước vào liền thể hiện ra khí phách nghiêm nghị. Hắn tuy rằng có bề ngoài tuấn mỹ, nhưng lại hùng hổ dọa người, bộc lộ tài năng khí chất, không thể nào lấn át được. Mỗi hành động, lời nói của hắn không cái nào là không biểu hiện ra tâm tính mạnh mẽ hiếu chiến, đường hoàng thẳng thắn của mình. Đương nhiên, nàng cũng biết rõ Sở Vân. Sở Vân từ khi xuất đạo đến nay chính là đánh đâu thắng đó, thuận buồm xuôi gió đến cực điểm, dưỡng thành loại tâm tính kiêu ngạo cuồng vọng cũng là tự nhiên thôi. Trên thực tế, so với Sở Vân, lão bà bà càng tán thưởng vẻ ổn trọng của Nhị Lang Thiên Quân hơn. Chỉ là, nếu cháu gái ngoan của mình đã thích Sở Vân, vậy nàng sẽ giúp đỡ Sở Vân. Tính cách của Sở Vân có chút cực đoan cũng không phải không thể thay đổi. Vừa hay nếu trận này thất bại, sẽ cực kỳ có lợi đối với hắn. Bởi vậy lão bà bà không ra tay cũng chính là do nguyên nhân này. A a a Nhị Lang Thiên Quân, ngươi dám để ta thở một ngụm sao? Ngươi dám để ta rảnh tay triệu yêu thú đối chiến sao? Bên trong trận pháp không gian, Sở Vân bi phẫn hờ hết, có vẻ cực kỳ không cam lòng. Thế tiến công của Nhị Lang Thiên Quân như nước thủy triều, cuồn cuộn không dứt, đã xác lập được ưu thế thật lớn, khiến Sở Vân ngay cả thời gian vung tay triệu hoán yêu thú cũng không có. Sở Vân, ta đã cảnh cáo ngươi, Thời cơ chiến đấu trôi qua tức thì, ngươi lại không xuất đao, tới bây giờ rơi xuống tình cảnh này chính là gieo gió gặt bão. Ngươi thực sự khiến ta quá thất vọng rồi. Không ngờ còn dám khích tướng ta. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ trúng kế sao? Sắc mặt Nhị Lang Thiên Quân lạnh như băng, trong giọng nói toát ra vẻ thất vọng thật sâu. Hắn một mặt mở miệng nói chuyện, một mặt không ngừng thuần di, công phạt sắc bén, độc nhất vô nhị. Đi con mẹ nó túy tuyết đao. Túy tuyết đao của lão tử đã sớm tổn hại tại Đôn Hoàng Sa Nhãn. Bằng không mà nói, còn có thể để ngươi kiêu ngạo như vậy sao? Sở Vân giận tím mặt, hai mắt đỏ ngầu, giống như dân cờ bạc vừa thua toàn bộ của cải vậy. Ai, ngươi thực cho rằng lời nói của ta đều là phô trương thanh thế sao? Sở Vân, ngươi khiến ta càng lúc càng thất vọng. Ta nói thật cho ngươi biết, Lời của ta đều là sự thực, ngươi đã bị chiến tích cùng hào quang che mất tâm linh, không tự biết mình. Xem ra trận chiếu đấu giữa chúng ta, ngươi đã dùng hết con bài chưa lật. Ta vốn còn rất chờ mong các loại thủ đoạn kỳ dị của ngươi, đáng tiếc, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Nhị Lang Thiên Quân thở dài một tiếng thật sâu. Thủ đoạn quỷ dị, theo lời hắn nói tất nhiên chính là thông linh xà của Sở Vân. Hiện tại hắn xem ra, loại thủ đoạn này chỉ e là tiêu hao con bài chưa lật, hiện nay Sở Vân căn bản là không thể sử dụng được, cho dù có thể dùng, hắn cũng không có thời gian. Sở Vân bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng Nhị Lang Thiên Quân lại hưng phấn không nổi, đây là trận đấu hắn vạn phần chờ mong, thế nhưng biểu hiện của Sở Vân lại khiến hắn đặc biệt thất vọng, chiến đấu phải dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Sở Vân, ngươi có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng đến, thế nhưng đây cũng chính là quả đắng do ngươi tự cao tự đại. Ta tôn sùng chiến đấu, những cũng không phải đồ ngốc, vì sao lại lãng phí thời cơ chiến đấu? Ngươi chết không nhắm mắt cũng được, đến Hoàng Tuyền Hạo hảo tỉnh lại đi. Sở Vân ngay đầu trận tuyến đã tan vỡ, Nhị Lang Thiên Quân nắm được thời cơ chiến đấu tốt nhất, bỗng nhiên thoáng hiện ra bên người Sở Vân. Chiến kích điên cuồng, mạnh mẽ đánh xuống. Sở Vân vẫn hết sức chăm chú chống đỡ, căn bản không thể phân tâm. Linh áp của hắn nhất thiết phải thường xuyên duy trì, chống lại linh áp của Nhị Lang Thiên Quân. Bởi vậy linh quang không thể điều động, căn bản vô lực triệu hoán các yếu tố khác, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên cụ Phong cung. Oanh! Tiếng sấm sét nổ thật lớn vang lên, chiến kích hung hăng đánh lên cụ Phong cung. Bất kể là Cổ Phong cung hay Kinh Thần Nguyệt Nha kích, đều phát ra hoa lửa đầy trời. Thế nhưng rất nhanh, dù sao tu vi Cổ Phong cung cũng kém hơn, chỉ là vũ khí công kích từ xa. Cùng với tiếng răng rắc rất nhỏ, trên thân nó đã xuất hiện những vết rạn rất nhỏ dày đặc. Vết rạn với tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt đã mở rộng ra toàn bộ thân Cổ Phong cung. Cổ Phong cung kịch liệt run rẩy, truyền đến từng trận tiếng rền rĩ. Tuy thời đều có thể triệt để tan vỡ. Chết đi. Khuôn mặt Nhị Lang Thiên Quân lạnh khốc, hai mắt gần trong gang tấc, toát ra thần quang khinh thường. Hắn phát ra bản tuyên án tử thần, đang muốn giống một tiếng cổ vũ tinh thần, song trưởng bắn ra lực lượng, đánh vào giữa Cổ Phong cung, như muốn bổ sở văn làm hai nửa. Thế nhưng đột nhiên, trong lòng hắn phát ra một tia báo động mãnh liệt, một cảm giác sợ mãnh liệt trước nay chưa từng có bao trùm xuống xâm chiếm toàn bộ tâm hồn bốn hung hăng của hắn, tóc gáy hắn lập tức dựng đứng lên, thoáng cái giống như lọt vào trong hố băng, loại cảm giác kinh khủng như vậy khiến toàn thân hắn đều trở nên lạnh lẽo. Ta sắp chết. Cảm giác này vô duyên vô cớ lại tràn ngập trong trái tim hắn. Tại giờ khắc này, trên trán hắn không ngờ mở ra con mắt thứ ba. Trực giác chân đồng, đây cũng là lần đầu tiên dưới tình huống vô ý thức hắn mở con mắt thứ ba. Đây là Ngọc Thanh Tâm Liên, đã nhận ra sát ý trong lòng Sở Vân mà tự động hộ chủ. Trong nháy mắt, suy nghĩ của Nhị Lang Thiên Quân đạt tới tốc độ cực hạn trước nay chưa từng có. Trí tuệ của hắn tăng vọt, siêu tuyệt cái thế. Trong cảm nhận của hắn, hết thảy biến hóa xung quanh đều trở nên thong thả, chậm rãi, bao gồm cả động tác lui về phía sau của chính mình. Sở Vân chậm rãi mở miệng, đây cũng không phải là tác dụng của đạo pháp thời gian, mà là trí tuệ của hắn đã vượt qua trình độ thân thể vô số lần mà lâm vào cảm giác ảo giác. Hai mắt hắn trợn to, đồng tử mạnh mẽ co rút lại thành một cây kim nhỏ. Trong ảo giác chậm chạp, hắn rõ ràng thấy Sở Vân hé miệng, trên đầu lưỡi khẽ nhếch lên. Dưới đầu lưỡi của hắn bỗng nhiên tách ra một vòng tuyết mang, hầu như cùng thời khắc đó bắn ra với tốc độ cực kỳ kinh người. Sát chiêu. Siêu. Một tiếng, tuyết mang lập tức thoáng qua trong tầm mắt Nhị Lang Thiên Quân. Nó xuyên thủng không gian, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhị Lang Thiên Quân chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh. Sau một lát, tiên huyết màu đỏ tươi nóng hổi không ngăn được từ miệng vết thương phun ra. Hắn bạo lui. Sở Vân mau chóng thu hồi Cụ Phong cung đang gần như sụp đổ, ngửa mặt lên trời kêu to. Tuy tuyết đao. Hắn đưa tay bắt Chỉ thấy trong không trung nổi lên một tia ngân tuyến Một lưỡi phi đao giống như là thuấn di xuất hiện trong tay hắn Sau một khắc, thanh phi đao biến lớn Hóa thành một vòng cung cực kỳ khoa trương Giống như chiến đao uy vũ sáng như tuyết Tiên thiên tùy tuyết đao Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trương 536 Tùy tuyết chi uy oanh Hắn bổ ra một đao Nhất thời tuyết bay khắp trời Đầy dậy thiên địa Gió lạnh gào thét, giít gào càn khôn, đau mang sáng như tuyết dâng lên từng đợt, cuộn cuộn hùng hồn, như thiên long hàng thế, khiến trời long đất lở, như hủy diệt thiên địa, vi thế vô thượng chém trăng trẻ xa ao, hung hăng đuổi giết. Nhị lang thiên quân phát ra tiếng giống giận chầm thấp, hai mắt chàn đầy tơ máu, trực giác chân đồng, trên chán phóng ra ánh sáng như ngọc lưu ly, hắn như giá thú rơi vào tuyệt cảnh, khống chế kinh thần nguyệt nha kích ngạnh kháng tuy tuyết đao, con thân đao và chiến kích ba chạm nhau, như sao chổi đánh lên địa cầu. Trong khoảnh khắc không đến nửa hơi thở, trên chiến kích xuất hiện vô số vết rách, đao khí kẹp chặt lấy phong tuyết, bao phủ toàn thân nhị lang thiên quân. Thiếu nữ áo đen không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng, đưa tay che miệng, ngạc nhiên đến cực điểm, làm sao có thể? Lão bà bà thấy vậy cũng trợn mắt há miệng. Trong khoảnh khắc kia nàng đã muốn xuất thủ, thế nhưng thoáng qua trong lúc đó, công thủ chuyển biến, toàn bộ chiến cuộc triệt để đảo ngược. Ngươi dụng kế lừa gạt ta, từ khi bắt đầu tiến vào khách sạn bình dân, ngươi đã sắp đặt tất cả. Nhị Lang Thiên Quân chịu đựng đao phong băng hàn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Áo giáp nhuốm máu, vết thương gần trái tim kia thấy mà giật mình. Chiến đấu tất nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngươi không phải cũng vừa mới nói vậy sao?" Sở Vân thản nhiên cười, "Tuy tuyết đao nơi tay." Hắn rốt cục thể hiện ra thực lực chân chính, khí thế xung thiên như chiến thần bất bại. Nhị Lang Thiên Quân kinh ngạc nhìn Sở Vân một lát, bỗng nhiên ngửa mặt cười lớn. "Hảo hành động, hảo tâm cơ, bội phục, bội phục!" chỉ là lập tức, hắn lại đưa ngón tay chỉ Sở Vân, há miệng thống hận mắng: "Mẹ nó, đến tột cùng là ai cho ngươi khởi danh xưng Tiểu Bá Vương? Ngươi có điểm nào giống Sở Bá Vương? Sở Bá Vương là vương giả cận đại, phong cách của hắn độc nhất vô nhị, lấy xong quyền đánh khắp thiên hạ, tung hoành ngang dọc Tinh Châu, không một lần thất bại. Hắn là vương giả trong vương giả, Hải Long Vương vì hắn mà chết." Thiên Thanh Vương sau 300 chiêu tán tác mà chạy, Địa Hùng Vương bị hắn đánh thành tàn phế, Nhân Ngư Vương đối mặt với khiêu chiến của hắn, vì tránh mà không dám ra khỏi Nhân Ngư đảo. Tại Tinh Châu không có cường giả hoàng cấp, đế cấp xuất hiện, hắn chân chính là vô địch khắp thiên hạ, mặc kệ cái gì âm mưu quỷ kế, hắn chỉ lấy song quyền quét ngang, dốc hết sức hàng phục thập hội, dùng lực lượng không gì sánh nổi xưng bá thế gian. Thế nhân bởi vì sợ văn họ sợ lại bởi vì chiến tích hiển hách của hắn, từ khi xuất đạo cho tới nay bách chiến bách thắng, khiến người đời nhiều lần sợ hãi tán phục, bởi vậy ca tụng hắn là tiểu bá vương. Nhị Lang Thiên Quân và Sở Vân tiếp xúc không nhiều lắm, đúng là vẫn còn bị ba chữ tiểu bá vương này ảnh hưởng. Hắn không biết, kỳ thật chiến tích lấy một địch vạn của Sở Vân chính là dựa vào lừa gạt. Hắn thừa dịp ban đêm đánh lén quân địch, thừa dịp khi quân địch đang khi hoàng loạn, giả dạng điều phối chỉ huy, hô trái quát phải, bộ dáng như thực sự có đại quân đang kéo tới, khiến quân địch trên vạn người đại bộ phận đều bị lừa, sợ đến cuống quýt chạy trốn. Cuối cùng lấy một địch vạn, danh tiếng lẫy lừng, tại khu rừng vô tận, hắn cũng tự lờ dối, xưng mình là toán sư trong lưu phái thứ tư, đứng đầu, dịch sư, tiếp cận yên chi môn, cuối cùng chiếm đại tiện nghi không nói còn muốn toàn bộ môn phái đều mời chào mình vào dưới trướng. Sở Vân Kiếp trước được xưng là Hỏa Hồ công tử, một mặt bởi vì hắn có thiên hồ, mặt khác chính là do tâm trí hắn giàu hoạt như hồ ly, trơn tuột không dấu vết, khiến rất nhiều đối thủ thực lực cao hơn hắn đều nếm phải quả đắng. Chỉ là sau khi sống lại, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, có thể lấy thực lực giải quyết vấn đề liền trực tiếp giải quyết lại bởi vì danh xưng tiểu bá vương cho người ta cảm giác khác, thật giống như phiên bản của Sở Bá Vương thời niên thiếu. Kỳ thực, điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không thi triển mưu kế. Tiểu Bá Vương chỉ là một danh xưng, Sở Vân vẫn là Sở Vân. Có đôi khi thi triển mưu kế là có thể đạt được mục tiêu, vì sao không làm như vậy đây? Sở Vân cũng không phải loại người chính trực đến mức gần như ngu xuẩn. Hắn chỉ chính trực đối với bằng hữu thân nhân, mà Nhị Lang Thiên Quân lại không phải. Không sai, hắn là đại địch, là địch nhân vốn được định sẵn, một khi có cơ hội sẽ chém tận giết tuyệt đối phương. Tựa như thế tiến công như thủy triều vừa rồi của Nhị Lang Thiên Quân, tuyệt đối là không cho Sở Vân nửa điểm cơ hội phản kích nào. Đây là giác ngộ song phương đều có. Sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Nhị Lang Thiên Quân Đây là cái giá phải trả cho việc ngươi coi thường ta. Hôm nay đánh một trận, ta sẽ lấy ngươi tế đao. Lúc này bản thân Nhị Lang Thiên Quân đã bị trọng thương, Sở Vân sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Hắn vung đao nhào lên, thế đao điên cuồng mạnh mẽ như rồng, đao khí cuồn cuộn như biển, ánh đao như tuyết tung bay giữa không trung. Lần này ngược lại Nhị Lang Thiên Quân tuyệt đối rơi vào thế hạ phong. Hàn Huy Vũ chiến kích Gian nan chống đỡ thế tiến công mạnh mẽ sắc bén của Sở Vân, rất nhanh Nhị Lang Thiên Quân đã tràn ngập nguy cơ. Thấy một màn như vậy, thiếu nữ áo đen khẽ nhếch miệng, thập phần bất đắc dĩ. Nàng trăm triệu lần cũng không ngờ tới, vì sao lại biến hóa nhanh như vậy? Kỳ thực không chỉ riêng nàng, ngay cả lão bà bà cũng ra ngoài ý liệu. Tiểu tử này gian trá. Tâm tư lão bà bà thay đổi thật nhanh không ngờ ngay cả ta cũng bị lừa gạt. Từ khi trong khách sạn hắn đã bắt đầu xây dựng bẫy dập, nhất cử nhất động đều là diễn trò, tích lũy ưu thế. Hết lần này tới lần khác mọi người đều cho rằng đương nhiên, không hề phát hiện. Tiểu Bá Vương, hắc, Tiểu Bá Vương, đến tột cùng là tên có mắt không tròng nào lại nghĩ ra cái danh xưng này cho ngươi. Ngay cả lão bà bà có thực lực sâu không thể lường này đều có một loại cảm giác bị lừa dối. Tiểu tử này có một viên linh lung tâm a, thảo nào bên người có nhiều mỹ nữ tuyệt sắc như vậy làm bạn. Chỉ là phong cách chiến đấu này, ta rất thích. Trong nháy mắt, ấn tượng của lão bà bà đối với Sở Vân có chuyển biến 180 độ, từ thất vọng biến thành thưởng thức. Giao chiến sinh tử, tất nhiên phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vận dụng trí mưu là chuyện không có gì đáng trách. Cao thủ chân chính đều có thể sử dụng hết thảy ưu thế của bản thân, chỉ là xem ngươi có cơ hội dùng không mà thôi. Nhưng mà, có những người vận dụng lại tạo nên hiệu quả hoàn toàn ngược lại, bị người ta tương kế tựu kế. Cũng có những người vận dụng lại có thể đạt được hiệu quả, tránh mạnh đánh yếu, chiếm được tiện nghi. Sở Vân chính là loại người thứ hai. Hắn nhạy cảm phát giác được chỗ mạnh yếu của hai bên, Nị Lang Thiên Quân mặc dù đã từng hành tẩu thiên hạ, nhưng thời gian 3 tháng là quá ngắn, kinh nghiệm vẫn còn thiếu thốn. Bởi vậy hắn dụng kế lừa dối, thiếu chút nữa giết chết Nị Lang Thiên Quân. Chỉ là tại một chiêu cuối cùng, Ngọc Thanh Tâm Liên Hộ Chủ, chân đồng chủ động mở ra, giúp Nị Lang Thiên Quân triệt để dốc toàn lực tránh thoát một kích chí mạng này. Mặc dù như vậy, hắn cũng không tránh được bị trọng thương, ưu thế mất hết bị Sở Vân gắt gao ép xuống hạ phong. Rầm, rầm, oanh. Thế tiến công của Sở Vân như nước thủy triều, một đao tiếp một đao, liên miên không dứt, mà Nhị Lang Thiên Quân thì mệt mỏi chống đỡ, lâm vào khoảnh khắc sinh tử. Đây quả thực là phiên bản của tình hình lúc nãy, chỉ là hai người đổi chỗ cho nhau mà thôi. Tuy nhiên, đối với Sở Vân lại khác. Dị Lang Thiên Quân vẫn còn dư thực lực thi triển các loại thủ đoạn khác. Đó là do linh quang của hắn so với Sở Vân thâm hậu hơn, phù hợp thiên địa tự nhiên, lĩnh ngộ ra con đường tốt nhất cho bản thân. Hư không kính. Hắn cầm trong tay kiếp yêu viên kính, kính tròn, một bừng sáng tức thì lóe lên trên mặt kính. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở xa xa phía sau Sở Vân. Thương không hạc. Sở Vân triệu ra thương không hạc. Tiếng hạc rít gào cao vút chín tầng trời, bay lượn quanh người hắn. Sở Vân lại đút cho nó Thiên Bạo Đan, để tu vi của nó tăng vọt, tạm thời ngang hàng với hư không kính. Cho dù Nhị Lang Thiên Quân thuần di đến nơi nào, Sở Vân vẫn luôn luôn có thể theo tới được. Thân ảnh hai người trong không gian trận pháp lấp loè bất định, thân hình như quỷ mị, trong lúc công thủ đều vô cùng hiểm ác. Thiếu nữ áo đen ngưng thần nhìn một hồi, cảm thấy hoa mắt thần mê, trong lòng buồn bực, cuối cùng đành nhịn xuống không nhìn, lúc này mới giảm bớt. Có thể bước ta đến hiểm cảnh như vậy, Sở Vân ngươi là người đầu tiên, chỉ là càng hung hiểm, càng có thể kích phát ra ý chí chiến đấu của ta. Sở Vân, cho ngươi xem con bài tẩy chân chính của ta. Nhị Lang Thiên Quân bỗng nhiên hít dài, toàn thân như được bao phủ bởi ánh sáng ba màu rực rỡ. Hắn một lần nữa thi triển ra môn đạo pháp thần thông thần bí kia, một cỗ khí thế hùng hồn cuồn cuộn tràn ra. Đại Nhật Quang Minh Khải của hắn bộc phát ra ánh sáng vàng huy hoàng. Tinh Đao Phiêu Diêu Hoa cũng tản mát ra tinh quang xanh thẳm. Kinh Thần Nguyệt Nha kích phóng xuất ra ánh trăng mênh mông. Ba loại yêu binh này đều trong dung động hô ứng lẫn nhau, tạo nên sự liên hệ không bình thường, khiến cho chiến lực của Nhị Lang Thiên Quân đại thăng không ngờ mơ mồ còn có dấu hiệu phản công. Ủa, đạo pháp thần thông này. Lão bà bà thấy vậy chợt động dung, trong mắt chợt lóe qua một tia khiếp sợ, chợt nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, một cỗ khí tức mạnh mẽ như rồng từ phía khách sạn bình dân đang cấp tốc chạy tới nơi này. Cỗ khí tức này, Tửu Hà Vương, nhãn thần lão bà bà trở nên ngưng trọng, vô ý thức vươn tay ra, kéo cháu gái tới bên cạnh mình. Trong trời đêm đại mạc bỗng nhiên hiện ra một đạo hồng quang dài đến trăm trượng. Đạo hồng quang này vỡ ra, một cháng hán hết sức cao to, uy vũ, giống như cự linh thần, từ trên trời giáng xuống. Hắn có mũi châu to lớn, râu quay nón rậm rịt, cơ bắp như đá, cánh tay thô dài, khí phách hiên ngang. Toàn thân mặc trường bào màu lam, chỉ là tùy tiện khoác lên. Lồng ngực rộng mở, lộ ra cơ ngực rắn chắc với đám lông ngực rậm rịt, không thể tưởng được, Nhị Lang Thiên Quân lại là hậu nhân của Cố nhân, Vạn Độc Vương, trận chiến này ta muốn nhúng tay." Tiếng hắn như chuông đồng, vẫn một mực chú ý trận giao chiến giữa Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân. Lúc này trong mắt Hổ tràn đầy lo lắng, nhưng vẫn chưa trực tiếp động thủ, mà nói với lão bà bà, "Hắc hắc, ngươi nói nhúng tay là có thể nhúng tay sao?" Tửu Hào Vương Sở Vân này ta đã quyết định bảo vệ rồi." Lão bà bàn nện quải trượng, thanh âm lạnh lùng trầm thấp không khỏi khiến người khác có cảm giác tim đập nhanh hơn mấy lần. Ngay khi hai người còn đang giằng co, bên trong trận pháp không gian, chiến đấu đã đến hồi gay cấn. Nhị Lang Thiên Quân dưới sự trợ giúp của Đạo Pháp Thần Thông, đã lật lại thế hạ phong, tấn công về phía Sở Vân, chiến kích bay lượn, anh dũng mãnh liệt, Như võ tướng vô song ngang dọc trên chiến trướng Sở vân không hề tỏ ra sợ hãi Huy động túy tuyết đao Bổ ngang chém dọc Ánh đao tung hoành Liều mạng mảnh liệt đâm ra Một bên là đảo pháp thần thông Một bên là tiên thiên túy tuyết đao Như cây châm đấu với sợi lông Đinh Đinh Đinh Đinh